Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của nhà lý Tất nhiên khi vừa đoạt ngay vàng Trần Thủ độ đã phải cho quân sĩ thân tím của mình về canh giữ rất nghiêm ngặt dễ gì hoàng tử Lý Long Tường có thể về đó để chuẩn bị ra khơi gia đình Trần Thủ độ vốn là dân chài lưới làm nghề biển nhiều đời có quân đội riêng từ khi chưa về nắm triều đình làm sao Lý Long Tưởng có thể dẫn cả một hạm đội với 5.000 người ra khơi nhẹ nhàng như vậy được Dạ như nếu nói rằng khi Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, Lý Đông Tường thấy trước là nhà Lý sắp mất ngai vàng, mà không có cách gì cứu vãn, ông mới đem đoàn tỷ tùng ra đi, thì hợp lý hơn là ông ra đi sau khi Trần Thủ Độ đã nắm quyền. Nói tóm lại, cho đến giờ này tôi chưa đọc được tài liệu nào giải thích rõ hoàn cảnh các tuôn thất nhà Lý sang Cao Ly, nhất là đợt đầu. Đoàn thuyền gặp bão hoặc lạc đường trên biển rồi trôi dạt tới Cao Ly chăng? Rất có thể như thế. Chúng ta còn nhớ Mông Cổ đem 100.000 quân đi xâm lăng Nhật Bản bằng chiến thuyền. May cho Nhật Bản là đoàn tàu Mông Cổ chưa tới bờ thì gặp trận cuồng phong trên biển. Tất cả đều chết chìm hết. Biển khơi quanh Nhật Bản và Đại Hàn bão tố là chuyện thường. Cũng có tư liệu nói rằng, đợt thứ hai do hoàng tử Lý Long Tường là vì dưới thời vua Cao Tôn nước ta có nổi loạn, vua sai quan phỏng ngự là Phạm Bình Di đi đánh dẹp, nhưng vua lại nghe lời dèm pha bắt giam Phạm Bình Di. Phó tướng của Phạm Bình Di nghe tin đem quân về kinh đô cứu chủ tướng, vua liền giết Phạm Bình Di rồi bỏ kinh đô bỏ chạy lên Phú Thọ. Thái tử thì chạy về Nam Định, có thể vì thấy tình hình nguy ngập hoặc vì chán nản chuyện châu đình, dối ren như vậy nên em vua là Lý Long Tường mới đem đoàn thảo bỏ đi và tắt vào Cao Ly. Nhưng đó cũng vẫn chỉ là suy diễn chứ không có gì là chắc chắn. Nhân đây tôi cũng xin ghi chú thêm một chút về danh xưng cho rõ. Ngày nay chúng ta gọi là Đại Hàn, nhưng từ ngàn xưa thì vẫn gọi là Cao Ly. Trong sự tàu, sự Việt, thời cổ và trên tất cả những bản đồ xa xưa, chúng ta đều thấy ghi tên nước là Cao Ly. Thí dụ chúng ta vẫn quen miệng gọi là Sông Cao Ly. Sau này thì đổi thành Triều Tiên. Sau đệ nhị thế chiến và nhất là sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Nước này chính thức chia đôi thành Nam Hàn và Bắc Hàn. Nam Hàn gọi là Đại Hàn Dân Quốc, Bắc Hàn gọi là Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên. Nam Hàn được sự ủng hộ của Mỹ và Lý Thừa Vãn là Tổng thống đầu tiên. Bắc Hàn nằm dưới sự bảo trợ của Khối Cộng sản và Trung Cộng, đưa Kim Nhật Thành về làm chủ tịch. Cha truyền con nối đến ngày nay là Kim jong un cháu nội của Kim Nhật Thành. Trở lại chuyện họ Lý Việt Nam trên đất Cao Ly thì trong sự Hàn Quốc có ghi vua Cao Ly cho Hoàng tử Lý Đông Tường mảnh đất lập nghiệp ở vùng Hoa Sơn. Từ đó gọi là Chi họ Lý Hoa Sơn để phân biệt với Chi họ Lý Tinh Thiện của Hoàng tử Lý Dương Côn. Chi họ Lý Tinh Thiện qua sống ở Cao Ly đến đời thứ sáu thì có Lý Nghĩa Mẫn làm đến tể tướng tương đương với thủ tướng thời bây giờ. Ông làm được 14 năm Rồi gặp chính biến, ông và cả bốn người con đều bị giết. Thưa quý thính giả, khi Paribainai sang thu hình tại thủ đô Seoul, tôi có gặp vị trưởng tộc đại diện họ Lý gốc Việt Nam. Ông có đem vòng hoa lớn đến dạp tặng Paribainai và lên sân khấu chúc mừng. Ông cho tôi biết có cuốn gia phả ghi rõ hành trình di cư và lập nghiệp của tuân thất nhà Lý gần 800 năm về trước. Nhưng rất tiếc, cuốn đó không dịch sang tiếng Việt. Vì vậy tôi chẳng tham khảo được gì trong chuyến đi này. tựu trung lại, tạm thời thì chúng ta vẫn phải tin rằng Hoàng tử Lý Long Tường ra đi là vì mối đe dọa nặng nề của Trần Thủ Độ lúc bấy giờ. Gần đây tôi coi được một clip video chiếu cảnh ông Lý Sương Căn hậu Duệ đời thứ 31 của vô Lý Thái Tổ từ Hàn Quốc về thăm Cố Hương năm 1900. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net